Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nói như vừa kêu gào Cô chợt lạnh dùng mình rồi hỏi Cô muốn tôi làm gì Cô muốn dẫn tôi đi đâu Tôi xin cô mà Hôm nay bài vị ngoài gốc cây bồ đề Được cô lật lên Tôi mới biết còn tôi đã chết Chứ người ta úp bài vị của tôi xuống Tôi không biết nó đã chết Cho tôi mượn xác của cô Cho tôi mượn xác của cô đi mà Nói rồi cô mới phát hiện ra mình Đi ra khỏi nhà Không một ai hay biết Cô lẳng lặng đi ra khỏi đó rồi tự trầm mình xuống một con sông sâu và lạnh. Cô nói như hét lên. Cô làm vậy tôi sẽ chết đó. Cô giúp tôi đi mà. Rồi cô hụp xuống nước. Cô thấy tay của mình mò mẫm quả quanh. Cô nói trong vô vọng. Nín thả lâu tôi sẽ chết đó. Cô điên rồi à. Vừa nói xong thì cô đã thấy hai tay của mình ôm lấy một đứa trẻ đã chết chìm ở đáy sông cô thấy nó giống với đứa trẻ nổi lênh bềnh trong thùng nước nhà bà vũ nụ cô cảm thấy lạnh buốt hụt hơi mắt trượt tối sầm lại tay không còn cảm giác chỉ còn nghe bên tai có đứa trẻ kêu mẹ ơi lúc ấy cô cảm nhận được thần đã đứt hơi sông này sâu và lạnh xuống dưới chưa gì đã thấy tức ngực rồi từ từ chìm xuống đáy sông cô cảm giác thằng bé đó sợ hãi nó ôm cứng vào người của cô Dẫu rằng bây giờ cô sắp chết vẫn không buồn nó ra Một cái đồng thật to mặt đất động mạnh Một lát sau có người chạm vào người của cô Người đó lay tay của cô Còn có cảm giác như người đó truyền không khí vào miệng của cô vậy Cảm nhận được sự sống cô ôm chầm lít đứa trẻ Rồi cô được người đó nắm lôi lên bờ Người đó đập đập vào mặt của cô rồi kêu Chị dâu, chị dâu à Hoài thục cô lăn qua ói nước rồi thở như chó chết cô mở mắt ra hít lấy hít để thấy cậu cảnh minh cô mừng rơi cả nước mắt cô nhìn cậu xanh lè mặt rồi cậu nói Sao nửa đêm chỉ chạy ra ngoài đây còn đứa trẻ này cô quay qua rồi giật mình ở bên cạnh mình có xác chết của một đứa trẻ mặt của nó trương phì lên cô nhìn nó rồi nhớ tới lời của người phụ nữ đó cô liếc qua cậu rồi nghiêm túc nói báo quan đi cậu báo kiểu gì trong tay của cô ôm sắc của một đứa trẻ báo thế nào tôi vớt nó lên thì báo quan điều tra thôi ai làm chứng người ta sẽ không nghĩ là cô vớt nó lên mà là cô ôm nó xuống nước cậu làm chứng rõ ràng cậu thấy tôi chỉ thấy chỉ ôm nó lên còn chỉ có ôm nó xuống không thì tôi không thấy ây ra cái cậu này rõ ràng là cậu vớt tôi lên cậu không thấy tôi cũng suýt chết sao hả cậu làm chứng cho tôi chứ cậu định để mặc cho người ta bắt tôi sao cậu nhìn vào xác của đứa trẻ một hồi lâu cậu liền sờ vào mặt và tay chân của nó bóp bóp một hồi lâu rồi nói nó đã chết ít nhất là hai ngày rồi cậu ấn ấn vào người của nó rồi nói nhưng không phải chết đuối chết rồi mới bị quăng xuống đây cậu nhìn vào xác của nó giờ tay giờ chân lên thì thấy tay của nó lặc lìa giống như là bị gãy xương vậy. cậu nhìn xuống lòng bàn tay của nó rồi trượt lật lên Dưới ánh trăng Cô thấy nó cầm một mảnh vải nhỏ Cô hốt hoảng nói Cậu nhìn này Nói rồi cậu liền bảo Đừng động giữ nguyên Cô ở đây cảnh sát nó tôi đi báo quan Nhớ là đừng động gì cả Cô xanh mặt rồi gật đầu cái mảnh Cô liền ba chân bốn càng chạy đi Cô ngồi cảnh sát của nó Mà ốc cục nổi lên dần dần Cô quỳ xuống rồi lạy nó khấn vái đủ thứ Em có linh thiêng xin đừng dọa chị em nhé Chị sợ lắm, em có oan ức gì cứ nói cho chị nghe. Chị sẽ giúp em, nhưng chị xin em đừng dọa chị, chị sợ lắm. Cô khấn xong thì co chân lại chờ cậu Minh trở về. Một lát sau quả là im ắng, chẳng thấy bị dọa ngay là hù nhát gì cả. Cô thấy xa xa có nhiều ngọn đuốc tới, cô bỗng mừng rỡ rồi đứng dậy. Cô đứng run run vì lạnh, cậu trai lại biết cô lên rồi hô với đám lính. Đem sắc về, sáng nay ta lên phủ các người nói chuyện. Nói rồi, cậu không nói gì thêm, bế cô một mạch về nhà. Cô vừa lạnh vừa run rẩy hỏi. Cậu để tôi tự đi, vũ nụ thấy thì chết tôi. Chỉ nằm yên đi, chỉ lạnh cóng người rồi thì còn đi gì nữa. Cứ nằm yên đó, tụi bế chỉ đi còn nhanh hơn đấy. Vũ nụ kệ vũ ấy, chỉ có sợ bẫy đâu mà nói. Lúc nãy còn thích quát sang sảng cơ mà. Cậu nói nửa ý châm chọc nửa ý cười gẹo cô rút người lại tựa như hơi thở ra khói vì lạnh cô lắp bắp nói cảm ơn cậu mỉm cười rồi chạy như bay chị dũng cảm lắm đó rất giỏi ý của cậu nói cô dám ngồi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm